xin chào tất cả các quý vị khán giả quay trở lại với kênh youtube mc thanh bình ngày hôm nay thanh bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số chín quyển hai cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cùng nhau đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo qua bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số chín quyển hai hội nghị thu đầu tư được tổ chức ở khách sạn quốc tế quý đồ một khách sạn bốn sao giao thông thuận tiện Bí thư cao Không ngờ là có nhiều công ty đến tham gia như vậy Lối miệng dừng vào Pháp vấn Đạt Và phòng ngủ của Cao Đông Vừa nãy mới tiến hai công ty sản xuất Máy cao áp của Thượng Hải Và họ khai hứng thú với đề xuất Quy hoạch trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của Ninh Năng Nhất là khi nghe thấy công ty Quốc Điện Đã sơ bộ chọn Ninh Năng là Thì càng thêm hăng hái Cao Đông cũng đại biểu thị ủy Ninh Năng Mà giới thiệu một loạt chính sách đặc biệt của Ninh Năng Dành cho trụ sở này Ví dụ như thị xã vào quận Tây Giang sẽ cùng thành lập một quỹ chuyên dùng trong hàng mục này. Khu khai phát cũng đảm bảo đất vào nguyên điện cho chủ sở. Tây Giang dự định xây dựng bến tàu và xây dựng thêm các công trình phục vụ cho việc vận chuyển đường thủy. Trường dạy nghề Ninh Lăng cũng tổ chức các lớp dạy về nghề điện để tập huấn cho công nhân, khiến bọn họ có kỹ thuật hoàn thành tốt công việc. Đúng vậy, Bí thư Cào, tình hình đúng là đáng mừng. Mới mới bắt đầu hội nghị nhưng hai hôm nay Chúng ta cũng đã đón tiếp mười mấy công ty Sự nhiệt tình của bọn họ nằm ngoài tưởng tượng của chúng ta Hoặc bình Đạt cũng rất vui mừng Ngoài thu hút các công ty ngành điện cho khu khai phát, Y và Cà đồng cũng tiếp xúc nhiều vị khách Trong đó có một số nhà đầu tư trong làm việc vận tải Chế tạo thiết bị cơ giới Đúng như Cà đồng nói Chủ sở kia sẽ kéo theo các ngành liên quan Ví dụ như sản xuất thiết bị ngành điện Không thể tránh khỏi cần có ngành chế tạo thiết bị cơ giới mà cũng cần công ngành xây dựng, nhất là Ủy ban kinh tế quận Tây Giang đã dựa theo ý của Cao Đông mở đưa ra quy hoạch về khu công nghiệp cảng. Sau đó, khoá vững nặt liền thuận tiện đưa ra làm trọng điểm thu hút đầu tư. Đây đều là hiện tượng ngoài mặt, các anh không nên quá lạc quan. Cao Đông mặc dù rất hứng vấn nhưng vẫn phải tạt gáo nước lạnh cho hai người này. Hai hôm qua mặc dù nhiều khách tới nhưng hầu hết đều bị trụ sở kia mở tới. Tất nhiên ai cũng muốn dựa vào đầu tư của quốc gia mà kiếm lợi nếu như trụ sở không thành thì sự nhiệt tình của bọn họ cũng bay biến bí thư cao ngài nói là bọn họ đều hướng về trụ sở kia sao lôi minh dương lập tức tỉnh đó lại ngay chẳng qua tu tiên dù trụ sở không xây dựng ở ninh lăng thì với điều kiện tốt và thái độ nhiệt tình của chúng ta thì cũng có thể hấp dẫn một vài công ty muốn xây dựng nhà máy ở nội địa Ninh Lăng chúng ta có ba ưu thế không thua kém bất cứ ai là giá vận chuyển, giá lao động và giá tài nguyên. Hoàn cảnh mềm đi sao? Cả đồng hỏi lại một câu. Cái này Lục Minh Dương gần đó mà nói. Thi xã không phải đã thông qua việc phải nhanh chóng phê duyệt thủ tục sao? Chỉ cần chúng ta thực hiện được chế độ này, đồng thời thái độ phục vụ cải thiện thêm, thì tôi tin rằng ưu thế của chúng ta sẽ lộ rõ. Nói rất đúng. Thái độ phục vụ cần cải thiện hơn rất nhiều Cao đồng nói Lão nô Rất nhiều cán bộ của chúng ta cảm thấy Anh tới chỗ tôi đầu tư Chúng tôi phục vụ giúp anh gieo đoạn đầu là đủ Quan niệm này là rất không được Chúng ta là người làm thuê Nhà đầu tư là người nộp thuế Nó không nghe một chút chính là Chúng ta dựa vào tiền nộp thuế của bọn họ Không ai nộp thuế thì không có cơ màn Bọn họ đến đầu tư kiếm lợi Chúng ta chẳng những cần phục vụ Bà con phải nhiệt tình, chú đáo, cẩn thận. Phải để bọn họ cảm thấy chúng ta thật tình hy vọng bọn họ kiếm tiền và phát triển ở chỗ chúng ta. Phải để bọn họ cảm thấy như đang ở nhà. Bí thư cao, muốn làm chuyện này cũng không dễ dàng gì. Thói quen tư duy được hình thành trong suốt thời gian dài, chứ không phải ngày một, ngày hai. Cũng không phải chỉ một, hai lần học tập, chỉnh đốn là có thể thay đổi. Việc này cần xây dựng thành một môi trường, một bầu không khí chắc chắn đầy đủ mới được. Hoặc Bân Đạt cũng rất cảm xúc. Dưới sự trình đốn mạnh mẽ trong thời kỳ cao đông lãnh đạo nên Hoa Lâm đã khởi sắc về mọi phương diện. Mà đừng dự văn lại tiếp tục kiên trì với chính sách của cao đông nên có thể nói rằng ý thức phục vụ của cán bộ Hoa Lâm đã bỏ xa các huyện khác. Có cơ sở nhất định, cộng thêm nhân tâm ở khu Giang Tây kiên định, kịp thời khai triển hoạt động trình đốn giáo dục. Vì thế Hoặc Bân Đạt cũng đã đề xuất kiến nghị riêng với Tăng Lịnh Thuần và cũng nhận ra sự tán đồng Chuyện này chẳng những cần phải thúc đẩy mạnh mà đồng thời cũng phải kiên trì, bền bỉ, liên tục. Làm sao để tư tưởng cán bộ nhận thức được tính trọng yếu, tính thất yếu và khẩn cấp của chuyện này. Hơn nữa còn phải thực hiện theo chế độ thường phạt phân minh thì mới có thể xây dựng được một bầu không khí tốt đẹp được. Cả đồng ngồi xuống ghế sofa đôi tha lòng người đa Liên tiếp đón bà nhóm khách trong vòng hai tiếng khiến ăn thấy ủ rũ. Cái kiểu tiếp đái và giới thiệu tập quần lặp đi lặp lại như này rất dễ làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Khiên chắn nhưng đối với những khách nhân mà nói thì lại là lần đầu tiếp xúc, cho nên anh nhất định phải giữ tinh lực lúc nào cũng phải dồn dào và cảm xúc tốt đẹp để thu hút được bọn họ, làm cho bọn họ thấy được anh rất coi trọng và chú ý đến bọn họ, đây là lễ tiếp tú tiểu và cũng là cơ sở để tạo ấn tượng đầu tiên. Vì hội nghị này mà Lôi Miên Dương đã và nỗ lực chuẩn bị trước đó 1 tháng. Do đó, ba lần anh bay đến Thượng Hải, ngay cả các thành phố ở Hàng Châu, Ninh Ba, Ôn Châu, Tô Châu, Giang Âm, Nam Kinh hắn cũng tới cửa hỏi thăm các hiệp hội, xí nghiệp đủ loại của địa phương rồi tiến hành kết nối, mời các xí nghiệp đó tới tham dự hội nghị. cả đồng cũng thông qua chu quốc bình, hoa hạnh vân cùng với hạ và phong việt nhân giúp đỡ liên hệ với một ít nhân sĩ xí nghiệp về máy móc, điện tử và vật liệu xây dựng để lô minh dương đi liên hệ trước với bọn họ, chuẩn bị để hội nghị thốt đầu tư này đạt được đột phá mang tính thực chất, không thể để tung một khoản tiền lớn ra rồi chỉ ôm được quả trứng vịt về nhà. bí tự cao, tôi thấy lần này chúng ta đến tụng hải mà không xử lý tốt thì sẽ chẳng được thành tích, ngược lại chủ tịch Vân Đạt có lẽ còn có thể lấy được bài thứ. Lô Minh Dương vào vắt Vân Đạt, nhanh chóng trở nên quen thuộc. Tuy rằng lúc trước hai người chỉ quan đại hời hợt, nhưng cả hai đều nhanh chóng ý thức được địa vị của mình trong mắt cao đồng, cảm giác hờ hững rất nhanh biến mất đôi trở thành hòa hợp. Chúng Diễm Miễn Dương, sao anh có thể nói lời này được? Nếu là lợi dụng thì cho dù có thể nhặt nhạnh được Thì chẳng qua cũng chỉ là chút vụn vặt Chứ không thể so với khu khai phát của anh được Một khi hạng mục này của các anh được khởi động Thì động một tí là vài tỷ Thậm chí hơn chục tỷ tiền đầu tư Cũng có thể đổ vào khu khai phát các anh Anh cũng đừng nên nhìn chầm chầm vào Những nơi khó khăn đi theo các anh hưởng chút lợi có được không Cả đồng cũng chỉ lặng lặng mỉm cười Chứ không chen vào cuộc tranh cãi của cấp dưới Sự phát triển của quận tây Giang về sau này Thì khu khai phát không thể so bì được Nhưng khu khai phát hiện tại lại đang chiếm biết thiên thời địa lợi nhân hòa Chỉ cần mất đi cơ sở này Thì có thể nói khu khai phát Ninh Lăng Sẽ được đặt vào địa vị khu khai phát cấp thành phố trong toàn tỉnh Không dám nói ngồi 3 ngóng 2 Nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo trong top 5 toàn tỉnh Sự phát triển của quận Tây Giang Còn phải xem ưu thế về giao thông và vị trí địa lý của nó Có được thể hiện hay không Việc mở rộng cảng Ninh Lăng và xây dựng đường sắt tê liễu là một cơ hội Sau này, phát triển hệ thống vận chuyển đường thủy và đường sắt Sẽ đặt quận Tây Giang vào vị trí đầu mối giao thông then chốt Cũng là một kỳ ngộ cực lớn Hiện giờ, khởi động khu công nghiệp Lâm Cảng có thể nói là có lợi Hội nghị chính giới thiệu thu hút đầu tư chỉ có một ngày Buổi sáng chủ yếu là giới thiệu các phương diện của Ninh Lăng Từ nhân văn, hoàn cảnh địa lý Đồng thời cũng giới thiệu tương tận ưu thế của Ninh Lăng Sau đó cả đồng sẽ tiến hành nói chuyện mang ý nghĩa chính Cuối cùng sẽ do thị trưởng Thư Chi Cao đọc diễn văn Tiếp đó là một bữa tiệc buffet Bữa chi ông còn lại là thời gian tự do giao lưu Thư Chi Cao đã gọi một nhóm người phụ trách các ban ngành hành chính chức năng và kinh tế chủ yếu Từ Thị Giang Đình Lăng, Quận tây Giang vào Khu khai phát tới Để trả lời cụ thể cho các khách mời về chính sách, đất đai, nguồn năng lượng, tài nguyên lao động, chi phí vận chuyển, tài chính Đồng thời tư vấn và giao lưu về nhiều phương diện Vương Lệ Mai chú ý tới chiếc Mercedes S600 với giấy phép hạng A, lái xe và người trên xe hiển nhiên đều rất quen với cao đồng, nhất là người thanh niên tuổi ghế sau bước xuống trước mặt cao đồng thì lại mỉm cười ngai ngùng giống như một cậu học sinh trung học, còn một chàng trai trẻ khác cũng bước xuống từ chiếc xe Việt giá sau cùng, cả ba người tự như đất thần thiệt. Hai chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm, tâm tình của Vương Lệ Mai có phần phức tạp, cao đồng ra ngoài cũng không có gọi mình theo. Nhưng nhìn lại thấy ngay cả Hoác Vân Đạt cùng Lệnh Hồ Triều và Lục Nhị kia Cũng không được đi thì đội tâm cô cũng yên ổn hơn chút ít Có lẽ đây là cuộc gặp tư nhân của đối phương Nếu một lúc nào đó mình có thể khiến đối phương gặp cỡ cá nhân Mà cũng không kinh dạy gì Thì lúc đó mình mới chân chính dung nhập vào trong vòng tròn của đối phương Vương Lệ Mai càng lúc càng hiếu kỳ về Cao Đông Bắt đầu từ cái đêm Cao Đông đến Bắc Kinh mà không ở lại khách sạn Thì cô đã cảm thấy vị bi thư quận nguyện này Thực sự có phần thần bí khó lường Theo lý thuyết thì một cán bộ đến cấp bậc như hắn Thì phải chú ý một vài ảnh hưởng mới đúng Nhưng hắn dường như lại chẳng hề để ý Cũng không biết là hắn tự tin Không có ai trong đoàn người này lừa dối hắn Hay là do hắn cảm thấy Loại tình tiết này không đủ để lay động địa vị của hắn Tóm lại Vương Lệ Mai cảm giác đối phương có vẻ Không kính để gì một cách quá mức Thậm chí liên tưởng tới việc hắn ngang diện Bán quả thân trước mặt mình Và chị em Vưu Liên Hương Tại suối nước nóng trên núi hốt luận Mà chị em Vưu dường như cũng không ngại. Điều này khiến cô mất một phen suy ngẫm Về mối quan hệ giữa Cao Đông và chị em này Cô từng thông qua chị gái là Vương Lệ Quyên Hỏi thăm một chút ở An Đô Nhưng thời gian Cao Đông ở giang khẩu không dài Hơn nữa phần lớn thời gian đều là sống trong hệ thống công an Ngoại trừ việc thăng tiến quá nhanh Thì cũng không thấy có biểu hiện đặc biệt gì khác Bước ngoặt dường như cũng là việc Hắn đột ngột được điều lên văn phòng giao thông tỉnh Đối sau đó như có số lạm quan Vương Lệ Quyên cuối cùng Vẫn trong mình một câu trả lời khá chắc chắn. Đó là tiền đồ của cao đông Không thể đo được 27 tuổi đã là cán bộ cấp phó sở Thì e là cả nước cũng hiếm thấy Mặc dù Ninh Lang thuộc loại vùng núi sao rồi Thì cũng giống như viên minh châu trong cát Tòa sáng được đỡ Bà chị này cũng dặn cô phải lợi dụng thật tốt Cơ hội công tác dư chứng lần này Nắm chắc thời cơ Cố gắng dung nhập được vào trung tâm vòng tròn của đối phương Theo nhầm người tức là Đi sai tuyến đường Thì thường thường bị ai rất lớn Vương lệ mai biết đó điểm này Cao đông không ngờ rằng Chỉ vì mình ra cửa mà cũng có thể khiến người khác nghĩ miên man nhiều như vậy. Lúc này hắn đang thoải mái ngồi trong xe hưởng thụ cảnh đẹp thương hải bể đêm. Đức Sơn lại mua xe à? Cả đồng phát hiện thấy chiếc Land Rover khá nổi bật từ phía sau. Hình như Đức Sơn rất chuộng các loại xe Việt giá. Nguồn gốc của chiếc xe Pride Desert hiện nhiên bị người khác chỉ trích. Còn chiếc Land Rover thì đại khái là đủ để hắn cảm thấy miễn cưỡng đã vào nơi danh tiếng. Anh ấy dùng tiền cá nhân mua đó Công ty chỉ cung cấp cho anh ấy một chiếc Audi Trường Xuyên bìm cười Nó cũng thật chịu chơi đó Cả đồng nói một câu ba phải Anh, anh không bài định tức đoạt luôn sở thích của anh ấy đấy chứ Con người kiếm được tiền thì làm gì Dù sao cũng bài để hưởng thụ cuộc sống thích hợp phải không Trường Xuyên tháo bản năng nói hội cho anh hai của mình Hừ, sở thích của nó cũng không thể nhiều như vậy Xe sang tiêu xịn, thuộc lá nổi tiếng, mỹ nhân Anh thấy sau này chắc có khi nó lại tính tới du thuyền hay phi cơ cá nhân mất Cả đồng bật cười thành tiếng Có rất nhiều cách tiêu tiền Cũng có nhiều cách rất có ý nghĩa Anh không phản đối tiêu tiền Anh không phản đối tiêu tiền Nấu mua xe anh cũng không phản đối Dù sao nó cũng đáng được như thế Chẳng qua như lần trước anh đề cập với em đó Anh ủng hộ chi tiêu hợp lý Và dành cho công ích xã hội Anh Anh hai vẫn biết kiềm chế đó. Em cũng thường xuyên nhắc nhở anh ấy mà. Trường Xuyên nói trái với lòng mình. Thật không? Với cô gái trên xe kia là ai? Sao anh thấy cô ấy quen mặt thế? Cả đồng liệt xéo Trường Xuyên một cái. Trường Xuyên liền thấy hơi xấu hổ. Hắn cũng thường nhắc nhở anh hai mình không nên dẫn theo cô gái đó xuất hiện trước mặt đại ca. Nhưng hiện tại hai người đang trong thời kỳ tình cảm mạnh liệt. Vì tránh né đám phóng viên giải trí nên hai người không thể không thường xuyên hóa trang khi ra ngoài. Hôm nay vất vả lắm mới có cơ hội Thì sao có thể bỏ qua được chứ Nhưng đại ca tứ Thương Hải mà biết Đức Sơn đang ở đây Lại không thấy gặp mình thì có được không Đức Sơn cũng không dám Đến đành kiên quyết mang theo giới giả trí cũng biết Minh Tinh Ngọc Nữ Tôn Lôi Dường như có một bạn trai thần bí Thậm chí ngay cả chiếc Mercedes-Benz Mà Trừng Xuyên ngồi cũng bị đám phóng viên này chụp ảnh Anh là bạn gái mới của anh hai Trừng Xuyên biết Dù gì cũng phải đối mặt Ý của Đức Sơn là muốn mình đứng giữa làm rượu với đại ca trước. Ồ, oh, lại là giới biểu diễn nghệ thuật à? Cả đồng thuận miệng hỏi. Vâng, là Tôn Lôi. Trường Xuyên muốn trả lời, muốn lặng lẽ quan sát nét mặt của đại ca. Tôn Lôi? Em nói chính là diễn viên điện ảnh Tôn Lôi trên TV sao? Cả đồng khá kinh hãi. Theo hoàn nhớ thì sau này Tôn Lôi là một nhân vật rất nổi tiếng. Sau giờ lại có quan hệ với Đức Sơn. Đúng, anh cũng biết cô ấy sao? Trường xuyên quay đầu lại, có chút lo no lắng thay Đức Sơn. "Ồ, sau này không biết chứ. Minh tinh điện ảnh nổi tiếng hai năm nay đóng mấy bộ phim. Cả đồng thế giới tim đập loạn cả lên, dường như có một số chuyện trong giấc mơ đã không còn, mà những yếu tố mới lại đang liên tục tiến thêm vào. Vận mệnh Đức Sơn đã như thế, hiện tại nó thậm chí còn có quan hệ với một minh tinh giới giải trí. Đây là giới thế nào?" Tâm trạng của Đức Sơn có phần không yên Mở cửa lên xe cũng có chút mơ hồ bất định Cô gái đào kính đầm Chàng khăn quang cổ ngồi bên cạnh rừng dư Cũng chú ý tới điểm này Cô rất tò mò vì rất hiếm khi thấy Đức Sơn có biểu hiện như thế xưa nay hắn đều rất tùy tiện Và rừng rưng nhưng hôm nay Thì lại biến thành như một người bình thường Sơn ca hình như anh có tâm sự hả Có phải bởi vì đại ca của anh hay không Đại ca của anh rất lợi hại sao Anh rất sợ anh ấy đúng không Hà hà Trên thế giới này còn chưa có người nào khiến anh phải sợ Ờ ờ Nếu nhất định nói có thì chính là đại cao của anh Ở trước mặt bạn gái Đức Sơn không hề giấu diếm Anh ấy chỉ lớn hơn anh một tuổi Nhưng cái gì cũng lợi hại hơn anh Ngoại trừ cao và to hơn anh ấy một chút Thì những cái khác anh đều phải chấp tay nhận thua Từ nhỏ đến lớn Làm chuyện gì anh cũng đều không thắng được anh ấy Cô gái càng hiếu kỳ Cô biết người đàn ông trước mặt thuộc rằng không chịu thua kém người khác Tiếp xúc được hơn nửa năm Một hai tháng này quan hệ giữa hai người càng phát triển nhanh chóng Tuy rằng không thể nói tới mấy cái chuyện kết hôn Nhưng lại cũ hứng vị tình trạng y thiếp, ân ái chuyển biên Cô cảm thấy khá nhiều đó vì người đàn ông trước mắt này Tập đoàn thương lãng to như vậy Tuy nói là do em trai hắn leo lái Nhưng rất nhiều nhiệm vụ mở rộng Thì lại do một tay Đức Sơn giúp sức làm ra Nhất là khoản đối ngoại, kết nối Phối hợp thì năng lực của Đức Sơn lại càng đáng khen hơn Em nghe nói, anh trai anh hình như đang làm trong chính quyền, là ở quê An Nguyên các anh sao? Ờ, thực ra anh vẫn cảm thấy nếu anh ấy không làm cán bộ chính quyền, thì thành tiêu chắc chắn sẽ Sơn gấp trăm lần với công tác đó. Được Sơn cô hơi cảm khái. Tập đoàn Thương Lãng cùng với những gì anh và Trường Xuyên làm ra, đều nói là do một tay anh trai anh sáng lập ra thì chuẩn xác hơn. Nếu lúc ban đầu không có anh ấy đưa cho bọn anh vốn đầu tư, đôi trì điểm cách thức đứng đi thì e là anh môi trường xuyên đã sớm tăng giao vệ sản trên thị trường chứng khoán rồi, chứ làm sao có thể gây dựng cơ sở. Chính bởi vì có sự chỉ huy của anh cả, nên bọn anh mới có thể thành công trên thị trường chứng khoán rồi rút lui và sau đó lại làm nên nghiệp lớn trong ảnh nước. Ngay cả khoản tiền đầu tư quảng cáo lần đầu tiên của bọn anh ở trên CCTV cũng đều do một tay anh cả sắp đặt. Có thể nói không có anh trai của anh, Thì có lẽ tập đoàn thương lãng chẳng có bóng dáng nào Nói như vậy thì thực tế tập đoàn thương lãng Là do anh trai anh thao túng sao Cô gái giật mình thao kinh đầm xuống Đây là một tin tức chấn động cực kỳ mới mẻ chủ tể đứng sau ông lớn ngành thủy nghiệp Quốc nội không ngờ lại là một cán bộ nông thôn sao Nói vậy cũng không hẳn Bình thường thì anh trai anh không hỏi tới hành động cụ thể của công ty Việc này do anh và trường xuyên phụ trách toàn diện Anh phụ trách khai thác thị trường Về phần sản xuất, tiêu thụ cùng với tài vụ Thì đều có người cả Anh trai anh chỉ đưa đại kiến nghị hay quyết sách quyết định trong chiến lược quy hoạch thôi Đức Sơn lắc đầu nói Em không biết tính cách anh trai của anh Thoạt nhìn thì ôn hòa Nhưng lại có sức quyết đoán khiến người khác không dám làm trái Bình thường thì anh ấy không can thiệp vào chuyện của anh và Trường Xuyên Nhưng nếu bọn anh có đại sự gì đó Thì còn phải xin chỉ thị của anh ấy Cô gái mỉm cười Anh cứ sợ anh trai anh như vậy sao Anh và em trai anh không phải là chúa tể của tập đoàn Thương Lãng à Hiện giờ các anh cũng đã trưởng thành rồi Thì còn phải sợ cái gì nữa chứ Em không hiểu Nhà bọn anh thì trưởng huynh như phụ Chuyện gì cũng phải do đại ca định đoạt Tuy đã nhiều năm rồi anh ấy ít khi nói Nhưng nhà bọn anh đã tạo thành thói quen rồi Chuyện mới anh em bọn anh Thậm chí chị gái anh tìm đối tượng Thì cũng phải để đại ca anh nhìn xem trước một chút Anh ấy gật đầu thì mới dám dẫn về cho bố mẹ anh xem Đức Sơn thấy chiếc Mercedes phía trước bật xin nhan, chuẩn bánh sang chỗ ngoặt nên hắn cũng bật đèn xin đường theo. Cả đồng đứng điều đường, Dương thằng cố án khoác lên, ngước nhìn tòa biểu building thương lãng đã xây được hơn 10 tầng, đội nhìn xung quanh một lượt, gật đầu, 38 tầng, tiến độ coi như là nhanh, 3 tầng gần bên dưới tốn rất nhiều thời gian, chẳng qua dựa theo tiến độ này thì thời gian hoàn thành theo kế hoạch chắc cũng không có vấn đề gì. Nơi này đã trở thành trụ sở tập đoàn Thương Lãng và là kiến trúc mang tiếng kiêu chí cho tập đoàn. Lèo lên xe một lần nữa Chiếc Mercedes tiếp tục đi dọc theo con đường Vòng qua bục bùng binh ở phía trước Chiếc xe lại chuyển sang bên trái Đi thêm một lúc nữa thì mới dừng lại Nơi này nhìn qua là một mảnh đất hoang Không có bao nhiêu người ở Xa xa có thể nhìn thấy cân trục hình tháp của một số công trường Đường đi cũng nhấp nhô lên xuống Cả đồng cứ đi thêm vài bước Lại gần để đánh giá mảnh đất phía trước này Chính là chỗ này sao? Về mặt cả đồng không hề đổi hai tay vẫn đút trong túi áo khoác hỏi vâng chính là chỗ này khu đất này đại cái chừng trên dưới bốn mẫu giá cũng không quá đắt một hai chục triệu là có thể nắm được ngay dầu phụ cận còn có một khu nữa khoảng sáu mẫu thông qua quan đề em biết được chút ít bên sở quy hoạch thành phố con đường quy hoạch xưa nữa cũng đã được đưa ra hiện giờ tuy bên này hơi xa một chút Nhưng chỉ 2-3 năm nữa thì chắc chắn đường sẽ kéo tới Hơn nữa tốc độ xây dựng công trình thị chính khá nhanh Em cảm thấy mảnh đất này rất có tiềm lực phát triển Cho nên mình nghĩ Trường Xuyên cũng không nói tiếp Cả đồng gật gật đầu Ánh mắt của Trường Xuyên rất sắc bén thuyền tròn đều là khu phụ cần ở trung tâm lục giao trụy Đúng là dựa theo tốc độ phát triển hiện tại Thì có lẽ chưa tới 2-3 năm là có thể mở rộng đến bên này Hiện tại toàn quốc đều bị cơn khủng hoảng tài chính châu Á bao phủ đây đúng là thời cơ tốt nhất Dùng đất đai để kinh doanh Anh cảm thấy có thể Chỉ cần quay vòng tài chính ổn là được Anh đồng ý suy nghĩ của em Nguy cơ cũng chính là thời cơ Chỗ này ở Thượng Hải Có lẽ chỉ sau vài năm Sẽ là tất đất tốc vàng Buôn bán bất động sản Thì em cứ ra tay sớm Đôi tư tư mở rộng Như thế thì chỉ có lợi Chứ không có hại Cào đồng nhìn xung quanh Khi Cao đồng trở lại khách sạn quốc tế quý đồ Thì đã hơn 9 giờ tối Thị gia Ninh Lăng có bố trí một nơi làm việc Nhưng phòng làm việc này chỉ có một chiếc Porsche Nếu để đi đón thị trưởng thư Thì cô hơi lỗi thời Có điều may mà khách sạn quốc tế quý đội Chịu phụ trách xe đưa đón Nhưng dù sao cũng hơi khẩn cấp Chiếc bù 757 bay từ ando đúng giờ hạ cánh xuống sân bay Hồng Kiểu Đoàn người Cao Đông đứng ở nhà ga Tiếp đón đoàn người Thư Chí Cao Ngoài trừ thư ký của Thư Chí Cao ra Thì còn có Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thị xã Tăng Khả phàm cùng với đám người phụ trách ủy ban kiếu và kinh tế, cục đất đai, cục thuế, ngân hàng. Thư ký Cào và Cả Cà Đông ngồi trên chiếc xe mà khách sạn bố trí tiếp đón quý khách, đoàn xe nhanh chóng biến mất khỏi nhà ga lấp lánh. Thế nào, Cả Đông? Sắc mặt thư ký Cào rất tốt, hai chuyến ngồi trên máy bay cũng không khiến hắn cảm thấy mệt mỏi gì nhiều. Tạm được, hai ngày nay tôi đã tiếp đón không ít thượng gia, nhiều có công tác giao đoàn trước làm tương đối vững chắc. Nhân hội nghị thu hút đầu tư lần này của chúng ta kết nối được rất tốt, không ít thương gia đều xúc động vì sự cẩn thận và chân thành của các công tác giai đoạn trước, cho nên dù đang lúc bận rộn trước năm mới thì cũng đều đến xem một lần. Đương nhiên bọn họ cũng hy vọng có thể tìm kiếm được một cơ hội hợp tác thiết hợp. Cả đồng cũng chú ý thấy tâm trạng của thư chi cao không tệ. Ờ, hiệu quả thu hút đầu tư không rõ ràng, không có tính tiên phong là do một nhân tố trọng yếu chính là nhân viên công tác của chúng ta không đủ chuyên nghiệp. Tuyên truyền các chính sách và ưu thế của chúng ta với nhà đầu tư một cách hơi hợt, độc quân lập đi lập lại làm việc không dựa theo nguyên tắc, căn cứ vào những đối tượng khác nhau mà lập các sách lược thú khác nhau. Trên thực tế, các địa phương vùng Trung Tây và duyên hải phía Đông hoàn toàn có thể hình thành phát triển riêng biệt, tương hỗ ưu thế, nhất là điều kiện giao thông hiện nay đang biến chuyển từng ngày, tin tức truyền thông có thể truyền ngay lập tức, từ Ando đến Thượng Hải có bay cũng chỉ mất 2 tiếng, còn điện thoại thì lại có thể kết nối chúng ta bất cứ lúc nào thư chi cào nghe thấy cào đông nói như vậy thì thấy khá vui. Thì trường thư nói đúng. Lần này phó chủ nhiệm biên dương đã phải bay tới thượng hải 3 lần để thăm dò đó là ý nguyện đầu tư của các doanh nghiệp khác biệt bên trường giang tam giác châu tìm nhiều các yêu cầu cứng và mềm có gì khác biệt so với khu vực trung tây vì đây đã thiết kế nhiều phương án thu hút đầu tư khác nhau từ loại hình sản xuất cho tới quy mô lớn nhỏ từ đầu tư cho tới hợp tác từ doanh nghiệp nhà nước cho đến doanh nghiệp nước ngoài từ vốn đến kỹ thuật. Trung tâm đưa ra phương hướng về mọi phương diện, vị trí lượng công tác của ban quản lý rất lớn, nhất là phó chủ nhiệm Miên Dương lại không quản vất vả bay tới bay lui suốt cả tháng trời, người cũng gầy đi vài cân. Chủ nhiệm Trạch Cải cũng nghiên cứu các phương án đến quên ăn quên ngủ, có thể nó là hết lòng hết sức cũng không đủ. Cả đồng phấn khởi cổ vũ. Đồng chí Cảo Đông, cậu có tông bốc ban quản lý cũng vô dụng, tôi là người chỉ nhìn kết quả thực tế, xem hiệu quả. Nếu như hội nghị thu hút đầu tư lần này của các cậu có thể đưa ra được mấy hạng mục gì đó thì hiện nhiên không phải nói gì, còn nếu như vé buổi hòa lãm không thực chất thì xin lỗi, tôi chỉ nói với cậu một câu, đó là hao tạc tốn của quá có lỗi vì tiền thuế do dân Ninh làng đóng. Thứ tri cao nói một cách thản nhiên. Thị trưởng thư, lời này của ngài có quá thực tế hay không? Cảo đông mỉm cười. Làm công tác thì có chuyện gì giải quyết trong lúc lát sau ngài đã tới Ninh Lăng hơn nửa năm rồi, đến chắc kiểu đó đội tình, khu phát và quận Tây Giang thì chắc ngài rõ hơn cả. Bên kéo dài lâu ngày quá sâu sát, bà lai tuy điều kiện tự nhiên ở Ninh Lăng chúng ta không kém, nhưng không biết vì sao cải cách lúc đầu diễn đạt quá chậm, thời cơ phát triển tốc độ cao đầu thập niên chín lại có sai sót. Hiện các nơi đều đã tỉnh ngộ, nếu muốn cạnh tranh cùng địa phương khác thì phải nắm chắc thời cơ, không thể có khả năng dựng xào lấy bóng được. Cả đông cứ bớt già ngơ ngẩn lôi cả tôi đi. Nếu không có nửa điểm nắm chắc thì liệu cậu có đem chuyện này phu trương động đá như vậy không? Thư Chi Cao liếc nhìn đối phương một cái. Cậu còn đem cả đám cán bộ quân Tây Giang tới. Sau rồi, không lấy được điểm thực chất nào về, cậu định giải thích với hai bên như thế nào? Cả đồng gần đa, hắn không ngờ Thư Chi Cao lại hiểu đó mình như vậy. Không đánh nếu không có chuẩn bị, chiến thuật này khá mạo hiểm, nhưng chiến lược thì lại cần sự thận trọng. Cũng cần có một ít sức mạnh thì Cao Đông mới dám tổ chức hội nghị thu hút đầu tư với quy mô chưa từng như vậy Thì Trường Thư, ngài nhận định hội nghị thu hút đầu tư của chúng ta có thể thu được thành quả to lớn hay không? Cao Đông kỳ hi hi Có thể thu được thành quả lớn hay không thì đó là chuyện của cậu Tôi là chủ tịch thị xã cũng chỉ đến cổ vũ trợ uy cho cậu Khu khai phát và quận tây Giang đều là nơi diễn chính của cậu nếu làm không tốt thì thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã cũng chỉ có thể trách phạt lên đầu cậu, tự cậu giải quyết cho tốt. thứ chi cao tùng tiêm cười. thị trưởng thư không nên đối xử phi thuộc hà như vậy chứ. khu khai phát và quận tây giang phát triển cũng phải trông vào sức của lãnh đạo thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã, thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã tuyển người dùng người cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Cả đồng bắt đầu rồi chiêu trêu chọc. được rồi, cao đông cậu đừng dào bồ trước mặt tôi, sau rồi có thứ gì chắc chắn chứng thực hay không? thư chi Cảo cũng thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc hỏi. vâng, có hai công ty có thể tới ninh lang ta, một là công ty ở ninh ba, công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu cách nhiệt dũng ninh, chủ yếu là sản xuất các vật liệu điện, quy mô không tạm được, bọn họ cố ý phát triển ở khu vực trung tây. tôi đã thông qua quan hệ bạn bè ở ando trước đây để gặp mặt ông chủ xí nghiệp này, cũng coi như là hợp nhau. Đương nhiên bọn họ rất chú ý tới vấn đề tuyển chọn vị trí trụ sở kia của công ty quốc điện. Nên lăng chúng ta có thể dồn tâm sức vào phương diện này, chẳng qua tôi đã cố gắng không chịu ảnh hưởng bởi nhân tố này. Cả đồng cũng khôi phục tư thế công tác bình thường, bắt đầu giới thiệu tình hình. Ờ, vật liệu cách điện cũng là một bộ phận trọng yếu để cấu thành ngành công nghiệp điện. Có một sinh nghiệp như vậy tiến vào thì chắc chắn sẽ tăng tiếng nói của chúng ta về phương diện giao thiệp với công ty quốc điện. Thư trí cao gật đầu. Một công ty khác tới từ Thượng Hải, xin nhập cầu giao điện thân khoa, đây vốn là một sứ nghiệp tập thể. Vì sao cái cách thành công ty cổ phần nhờ có hàm lượng kỹ thuật tương đối cao nên hiệu ích không tồi, bởi vì công ty nằm trong khu vực nội thành cũ của Thượng Hải nên gặp phải quy hoạch tái định cư của chính quyền, và anh cổ đông cảm thấy phí đất và phí thủy điện ở Thượng Hải cùng với chi thành lao động đều quá cao nên có ý muốn di chuyển đến vùng phụ cận Giang Chiết. Sau khi biết tin này chúng ta đã bán tin tức rằng Bọn họ cũng cảm thấy hết sức hứng thú Nhất là khi chúng ta tỏ ý chính quyền sẽ đảm bảo Và trợ giúp cung cấp tài chính cho các công ty Có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao Xúc tiến mở rộng quy mô sản xuất Điều kiện này khiến bọn họ rất động tâm Nhưng công tác bước tiếp theo phải càng cẩn thận hơn Ồ, để chính quyền đảm bảo nguồn cung cấp Về phương diện tài chính Thì cần phải suy xét vấn đề mạo hiểm đó Cào đông, khu khai phát cũng có những biết xe độ đấy thư chi cào nhắc nhở đầy sâu xa Hà hà, thị Trần Thư, tôi biết ngài sẽ đề cập đến vấn đề này. Nói thật, tôi vốn xuất thân là công an nên lại càng vấn cảm với phương diện này. Trước kia tôi cũng đã lập được công khi phát diện một công ty con của Hồng Kông lừa đảo khu khai phát cơ mà. Cả đồng cười nói. Việc đảm bảo cung cấp nguồn tài chính nhất định phải trải qua nghiên cứu và cân nhắc chú đáo, chặt chẽ. Một là số lượng không thể quá lớn, hai là cần phải xác định tình huống đặc thù. Trong tình hình bình thường thì các ngân hành chính quyền không có khả năng đảm bảo cung cấp cho công ty. Bây giờ đêm thì xin thị trường thư yên tâm, ít nhất khi nào tôi còn tại vị thì đích thân tôi sẽ kiểm định. Cậu biết lợi hại trong đó là tôi đòi." Thư Trì Cao tựa đầu vào đệm khẽ nói. "Chúng ta vừa phải cung cấp các điều kiện có lợi vào thuận tiện về mọi phương diện cho các nhà đầu tư, nhưng cũng không thể không đề phòng những kẻ muốn lách luật mà núp hồng chính sách hành động nước béo cỏ được. Được rồi." Ngoài trừ hội nghị chính vào sáng ngày mai Thì cậu có định ở lại Thượng Hải 3 ngày không Vâng ạ Buổi sáng ngoài trừ giới thiệu và phát biểu Thì buổi chiều bắt đầu giao lưu tự do Tôi vẫn định ở lại Thượng Hải 2 ngày Nhân căn cứ theo tin tức phản hồi Thì có lẽ 3-4 ngày sau Là phải trở về Ninh Lăng Chẳng qua tôi nghĩ chỉ cần có được cái gì đó Chắc chắn thì cho dù để tôi ở lại Thượng Hải Ăn Tết cũng đáng giá cờ đồng nói hết sức thẳng thắn Ờ như vậy đi Sau ngày mai tôi sẽ ở lại thêm một ngày Nếu các nhà đầu tư có gì cần yêu cầu thị xã giải đáp Thì tôi sẽ dành một ngày để trợ giúp giải đáp Thư Chí Cao nghĩ một chút rồi nói Hà hà vậy thì tôi xin cảm ơn thị trưởng thư Đúng là đang đợi lời này của ngài Cả đồng cũng thở dài nhẹ nhõm Quyền lực một khu dù sao cũng có hạn Mặc dù mình là thường vụ thị ủy, Nhưng chức vụ chủ yếu vẫn là hai chức bí thư Mình chân chính đa thì giống như một ban, ngành chức năng chủ yếu cấp 1 nên khó có thể chỉ huy Có thứ chi cao ngồi chân giữ thì rất nhiều vấn đề tại hiện trường có thể quyết định, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều Hội nghị trao đổi, thu hút đầu tư khu khai phát kỹ thuật kinh tế thị xã Ninh Lăng, quận Tây Giang Chính thức được khai mạc long trọng tại khách sạn quốc tế Quý Đô Thượng Hải Hội nghị do Tăng Khả Phạm, Phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Lăng chủ trì Cà Đông, Bí thư quận ủy Tây Giang kiêm Bí thư khu ủy khu khai phát phát biểu khai mạc. Sau đó do chủ nhiệm khu khai phát là Lý Trạch Khải và phó chủ tịch quận Tây Giang làng Phác Vân Đạt giới thiệu văn tắt các hạng mục ở khu khai phát và quận Tây Giang. Cuối cùng đại hai đại biểu công ty riêng biệt là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Phương Hằng của công ty trách nhiệm hữu hạn cáp điện Thiên Hằng và phó tổng giám đốc công ty thiết bị điện Vĩnh Tiến đại biểu cho nhà đầu tư của Đại Châu Trức Giang phát biểu. Cuối cùng Cuối hội nghị, thứ trưởng Cao, phó bí thư Thị ủy, thị trưởng Ninh Lăng lên phát biểu. Chương trình hội nghị có vẻ ngắn gọn, xúc tích. Các bài phát biểu đều không dài, sáng tỏ. Thứ trưởng Cao nói cũng rất sâu xa. kế tiếp lần lượt là Lục Nghị từ ban quản lý khu khai phát và Vương Lệ Mai, phó trưởng văn tuyên giáo quận Tây Giang giới thiệu riêng về các hạng mục cụ thể mà các nhà đầu tư cảm thấy hứng thú. Phải nói là tiết tấu và hiệu suất hội nghị khá phù hợp với khẩu vị của giới doanh nghiệp. Phong cách mà Ninh Lăng thể hiện hoàn toàn khác với những sắp xếp lộn xộn gươm ra của các thành phố trong lục địa như bọn họ vẫn tưởng tượng, đồng thời cũng làm cho đám đại biểu diễn nghiệp này thay đổi hẳn cảm quan về Ninh Lăng. Cả ngày kế tiếp, Cao Đông và Thư Chi Cao đều quanh như trong chóng, bận động từ sáng sớm cho đến tối muộn. ba người Lý Trạch Hải, Lộ Miện Dương và Pháp Vân Đạt thì tối mày tối mặt, hơn 100 đại biểu công ty tới tham dự hội nghị đã vượt qua dự tính lúc trước việc bàn bạc trao đổi cụ thể thì ba người giao cho các lãnh đạo ban ngành chức năng làm chủ. chỉ có hạng mục đầu tư nào có tính định hướng xác định là tính khả thi thì căn cứ theo tình hình sẽ do thư trí cao và cao đông tiếp đón. mặc dù là như vậy thì thư trí cao và cao đông gần như mất cả một buổi chiều tối mới tiếp đón xong mười vị khách. còn lịch ngày hôm sau thì đã bố trí kín mít. nhưng điều này vẫn khiến phiền đình lẳng thế mẩn đỡ. mà kể đám khách mời này có ý đầu tư xây dựng nhà máy thật hay không thì dù chỉ là đến góc bui Chỉ ít cũng giúp tăng thêm thanh danh cho Ninh Lăng. Đây là điều mà dù có bỏ cả đống tiền đa cũng chưa chắc đã mua được dễ dàng. Vương Đệ Mai và Lục Nhị cũng thành người siêu bẩn. Hai người bọn họ đều đại biểu quận Tây Giang và khu khai phát giới tiểu văn thắt tình hình cơ bản với nhà đầu tư. Một khi đoán được vị cách nào thuộc loại đại biểu công ty cố ý đầu tư thì các cô đều tiến cửa ngay lập tức với ba người Lý Trạch Hải, Lô Miễn Dương hoặc Pháp Vân Đạt rồi sau đó tiến hành giao lưu trao đổi theo mức độ sâu hơn. Bương Lệ Mai thực sự bội phục cô gái nhỏ lục nhị này. Bốn dĩ cô đã cho là mình là người nhiệt tình đôi. Nhưng cô này lại còn giúp sức hơn. Gần như là mỗi một nhà đầu tư thì cô đều ứng đối một cách chăn chê sinh lực. Luôn đề cử di tựu với vẻ mặt hòa nhã. Hơn nữa cũng có thể thấy được tiểu nha đầu này cũng tốt nhiều công sức để nắm mắt tình trạng các căng mục của khu khai phát. Bất kỳ nhà đầu tư nào thì cô cũng đều có thể tìm được sách lược khác nhau để khơi gợi hứng thú của song phương. Về điểm này thì Vương Lệ Mai phải thừa nhận rằng bản thân không bằng được đối phương. Tiểu nhị em không mẹ sao? Vương Lệ Mai thấy mỗi đối phương lấm tấm mồ hôi, đang tu ứng ngực hết nửa chai nước khoáng nên nói hơi thương tiếc. Phải chú ý tới bản thân mình, đừng có để mệt quá nằm ra đó. Chị Nội Mai lần này là cuộc chiến sống còn của khu khai phát, thì Trường Thương vẫn luôn tuyên bố sẽ xóa bỏ khu khai phát chúng ta. Lần này chúng ta tìm được nhiều tiền như vậy, Nếu thực sự lại về tay không thì chị Ella không biết trả lời với quê nhà như nào Lục nhị cố bình ổn tâm sự của mình Vất vả mãi mới được điều đến khu khai phát Nếu nơi này thực sự bị xóa bỏ Thì chỗ đứng mà cô cực khổ phấn đấu sẽ sụp đổ Có thể cô sẽ lại phải đối mặt với gian nan khốn khó một lần nữa Trong lòng vương lệ mai cũng có hơi cảm khái Cả đồng đã khéo léo Kích thích được tính tích cực của một đám người lên Nên giờ bất kể là áp dụng thủ đoạn gì Khu khai phát này há có thể dễ dàng nói xóa là xóa được như vậy Nhưng lời của thị trường thư Giống như một thanh kiếm Bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống đầu Đám cán bộ khu khai phát Nếu nhắm mắt làm ngơ Thì có lẽ sẽ thực sự bị xóa bỏ Không người nào dám tùy tiện Đem mũ ô sa và vị trí tốt bất dịch của mình Đến chỗ mạo hiểm Vậy nên các em cứ giúp sức như vậy ư Vương Lệ Mai mỉm cười hỏi Chỉ lệ mai Chỉ nhìn chủ nhiệm Lý và Phó chủ nhiệm Lô cũng không phải như vậy sao? Em thấy Phó chủ nhiệm Lô bận rộn tới mức ngay cả KFC cũng hạn chưa đi, Tại lúc nào cũng cầm tài liệu tuyên truyền về khu khai phát. Chỉ đứng bản tài liệu in đồng nghệ thuật này cũng đã tốn không ít tiền, công ty quảng cáo in ấn bình thường không dám nhận làm, chị quá thường không biết yêu cầu của bí thư cao cao và cẩn thận như thế nào sao? Sao chị không biết được mỗi một tuần tài liệu tuyên truyền Về quận Thiên Giang trong tay chị đều phải đưa qua bí thư cao xem trước? Một bài giới thiệu văn tắt hay là một bức ảnh đều bắt làm lại mấy lần Có đôi khi bị bí thư làm cho tức giận đến rơi nước mắt Nhưng mà bí thư chẳng hề xúc động Vương Lệ Mai mỉm cười Đi theo một lãnh đạo như vậy em cũng không thấy thất vọng sao? Có gì mà thất vọng Bí thư cao cũng không phải nhắm vào cá nhân ai mà chỉ vì công tác Không thể nói bí thư cao làm cho chúng ta vì muốn làm tốt hơn nữa sao? Lục nhị lắc đầu Mẹ Á có chút tò mò, nhìn hai cô gái xinh đẹp đang xoay quanh Cao Đông ở phía xa xa. Một người thì thanh xuân mỹ lệ, một người thì thanh tú quyến rũ. Nhìn qua các trang điểm thì trông có vẻ hơi bảo thủ, nhưng cũng không đến mức lạc hậu như cán bộ chính quyền. Thực sự không ngờ Cao Đông lại xuất hiện với phong thái như vậy trước mặt mình. Điều này khiến Mẹ Á có phần không thể tin được. Nếu không phải là khâu linh gọi điện thì Mẹ Á thực không biết Cao Đông đã tới Thượng Hải. Dòng điều của khâu linh trong điện thoại hình như có phần quỷ dị dường như là cảm thấy bản thân đã buột miệng chàng qua Mỹ Á cũng không hề nghĩ gì nhiều mà chỉ hỏi Khâu Linh xem đối phương ở chỗ nào kết quả là Khâu Linh do dự một lúc rồi mới nói là khách sạn quốc tế Quý đô quốc tế Quý đô cũng coi như là một khách sạn nổi tiếng lâu đời ở Thượng Hải thành lập được sáu năm đã có tiếng tăm trong ngành đồ ăn ở đây nổi danh về các món của Nhật và Hàn rất nhiều người Nhật Bản và Hàn Quốc đều rất thích ở đây mà câu lạc bộ quốc tế Thượng Hải cũng toàn là cỡ trong này trang thiết bị tập thể hình hiện đại và hoan hảo cộng thêm tiêu chuẩn phục vụ chuyên nghiệp nên hấp dẫn không ít khách nước ngoài tới ở. Không ngờ cao đông lại chọn một nơi xa hoa như vậy để tổ chức hội nghị. Cao đông nỡ lòng cà vạt ta có phần mệt mỏi, máy điều hòa ở trung tâm cũng không hề mang đến cảm giác tươi mát, mà ngược lại sự ngột ngạt lại khiến hắn thấy rất khó chịu nên hắn liền ra bên ngoài để cảm thụ chút gió lạnh. Khi một chai nước khoáng đưa trước mặt cao đông đang ngồi trên ghế sao Thì hắn liền cầm lấy mở nắp tu một hơi, nửa bình mà không hề suy nghĩ. Cảm giác mát lạnh rót thẳng vào dạ dày, đôi thầm thấu ngược lại trong cơ thể khiến cao đông thấy khoan khoai dễ chịu. Trang được khoáng mang theo một mùi thơm ngát thoáng thoảng. Lúc này cao đông gần đầu lên mới phát hiện mỹ á đang cười khanh khách và nhìn mình với ánh mắt sáng ngời. mỹ á, thật sự là cô à? Cao đông nhìn mỹ á đầy kinh ngạc một chiếc len bên trong, chiếc áo khoác xà kết đầu với quần jeans thẳng đứng càng làm tôn đôi chân và dáng người thon thả của cô gái này. nhất là một chiếc túi xách màu nâu cùng với dây đeo màu vàng tươi lại càng khiến cô xinh đẹp và thanh lịch hơn rất nhiều. sao vậy? không trò đó nà? đâu có đâu có. chỉ là bộ dạng của tôi lúc này có vẻ nhếch nhác quá hay không? cờ đồng giăng động tay đa, bộ ốp phanh một nửa, cà vạt nới lỏng một nửa, áo sơ mi thì cởi bỏ một cúc, mà ngay cả thứ thế ngồi cũng có chút phóng túng. Đừng nên lúc nào cũng ép mình vào trạng thái bảo thủ và khẩn trương như vậy Thực ra có một số người đất hy vọng được nói chuyện với bầu không khí thư thái Nếu được thì tôi đề nghị ông có thể thay ô phục Ờ, jacket, thậm chí áo lông, thoải mái một chút Cũng không cần phải trao đổi trong bầu không khí thương vụ đâu Có lẽ như vậy hiệu quả sẽ rất tốt Đương nhiên nếu như là đàm phán chính thức thì sẽ không bàn luận tới những chuyện khác Mỹ Á ngồi xuống bên cạnh Cao Đông Ồ, Mỹ Á Phương thức giao lưu giữa cô với người nước ngoài có phần cứng nhắc đúng không? Nếu làm như vậy thì bọn họ sẽ cho rằng chúng ta không coi trọng bọn họ Và rồi sẽ làm hư chuyện này Cả đồng lắc đầu Trung Quốc có tình hình của Trung Quốc Không, không nhất định Nếu như là nhà đầu tư bảo thủ một chút thì có lẽ như thế Nhưng tôi thấy những khách thương hoạt động ở trong này Thì phần đông đều là cán bộ cao cấp hơn 30 tuổi Tôi nghĩ bọn họ có lẽ thích cái bầu không khí này hơn Mỹ Á mỉm cười ông không ngại thử thay đổi một lần chứ? cả đồng do dự. tuổi của tôi không quá thích hợp lắm. nếu như vậy thì người khác sẽ khó có thể tán đồng. mặc dù đây không phải là lỗi của tôi. Mỹ Á trầm ngâm một lát rồi cuối cùng vẫn gật đầu. ơ, điều này đúng là cần phải chú ý. có điều nếu như cuộc đàm phán tới giai đoạn sau thì ông có thể đổi sang như vậy. được rồi, không nói nữa. tìm nơi nào giải trí một tý đi. cà phê hay trà? Cao đồng hiếm khi hài hước một chút. Hoàn cảnh của quán cà phê thuộc câu lạc bộ quốc tế thượng hải không tồi, Cao đồng cũng không lo lắng gì. Hắn thậm chí còn giới thiệu Mỹ Á với Lý Trạch Hải, Lô Miễn Dương và Phác Tuấn Đạt. Ngay cả Vương Lệ Mai và Lục Nhị cũng tham gia cùng. Phong cách lịch sự tao nhã và thời thượng của Mỹ Á khiến Cao đồng rất đắc ý. Ít nhất thì người bạn học cũ này không hề khiến mình mất thể diện trước mặt cấp dưới. Từ ánh mắt của mấy tên đàn ông là có thể nhận thấy ấn tượng đầu tiên của họ về Mỹ Á khá là tốt. Còn Vương Lệ Mai và Lục Nhị thì mặc dù Thể hiện xuất sắc nhưng so với một Mỹ Á Luôn theo kịp model mà nói Thì cách ăn mặc của hai cô vẫn tỏ ra kém một bậc Sao thế không mất thể diện của ông đó chứ Một người thông minh như Mỹ Á Thì sau này không đoán ra được tâm ý của Cao Đông Mà đến khi đi vào quán cà phê Thì mới cười tươi như hoa quay trở lại Ồ rất hoàn hảo Không thấy ánh mắt mấy vị chủ nhiệm cho tôi Đều nhìn mãi đó sao cũng may là bọn họ nè mà tôi nên vẫn khắc chế được cảm xúc của mình không đến mức lộ hết ra ngoài đó tâm tình của cao đồng rất tốt một phần nguyên nhân là do mỹ á đến Mặt khác cũng nhờ mấy vụ trao đổi bàn bạc bà có hiệu quả tương đối tốt mỹ á cười khúc khích nói nhìn coi ông đánh giá chủ nhiệm của mình thành dạng người gì kìa hà hà chỉ có dùng cách nói như vậy mới chứng minh được nghị lực của cô mà cao đồng và mỹ á ngồi xuống phục vụ liền lại gần hỏi xem bọn họ gọi đồ gì Mỹ Á khước từ cà phê vì sợ tối mất ngủ mà gọi một ly nước soda còn cao Đông chỉ gọi một tách cà phê Mỹ Á đừng bảo là bởi vì tôi thứ tương hải nên cô mới mất ngủ đó đừng có đổ lỗi tại cà phê đấy Cao Đông bĩm cười chiếu đùa nó đùa cùng bạn đọc cũ rất là thoải mái nhất là khi người bạn học này lại là mỹ nữ ông tự tin như vậy sao Chẳng trách khâu linh nói ông hoàn toàn không phải là cao đông trước kia Miếng lưỡi đã trở nên láo lệnh như vậy Thì đúng là không hề giống với cao đông trong ấn tượng của chúng tôi khi xưa Mẹ á cười xinh đáp Nếu trước kia các cô nghĩ tôi là một tên vũ phu Hay là kẻ lộ máng thì xin hãy vứt đi Còn nếu như nghĩ tôi là thiếu niên ngây thơ thì xin giữ lại Có lẽ bây giờ tôi chân thật hơn Cao đông nhìn mẹ á chăm chú Mà mẹ á này hình như cô không thay đổi Con người không có khả năng không thay đổi Chỉ là lớn hay nhỏ và phương diện nào mà thôi Mỹ A lắc đầu Ông thay đổi quá lớn như thế cho nên Sẽ cảm thấy người khác không thay đổi mấy Có điều đích thực tình trạng hiện giờ của cậu Không hề giống với tưởng tượng của chúng tôi Các cô tưởng tượng tôi như thế nào Là công nhân hay là cảnh sát Hay là không nghề nghiệp Cả đông cười nhạt Bất kể là Khâu Linh hay là Mỹ á Thì đều có cảm giác ưu việt trời sinh cho rằng gia cảnh của mình tốt, mặt mũi khí chất mỹ lệ, lại tốt nghiệp ở đại học danh tiếng, giờ còn nhậm chức ở cơ quan, ủy ban bộ hay trung ương hoặc là nổi tiếng ngoài mong đợi nên theo bản năng nhìn các bạn học khác với ánh mắt cao vời vợi, điều này khiến cao đông thường khịt mũi coi thường. cao đông không thể hiểu tại sao các cô này lại cảm thấy ưu việt nhiều như vậy, cảm giác vượt trội này từ đâu mà có? đánh giá về một con người trong xã hội này chẳng lẽ là bởi vì xinh đẹp hơn hay là công tác ở đơn vị tốt hơn nên cao hơn người sao? Hình như ông bất hứng à? Cảm giác của Mây Á rất nhạy bén. Không có gì. Cảo Đồng nhún bài thấy mình cô hơi ngớ ngẩn, mình không cần phải để ý ấn tượng qua mấy cô gái này, cho dù là bạn đọc cũ thì cũng đều có cuộc sống riêng, ngẫu nhiên gặp nhau thì cứ thoải mái tâm sự chuyện cũ, chỉ là điểm thêm chút sắc thái cho cuộc sống của mỗi người mà thôi. Cái loại hư vinh này cũng chỉ là ngẫu nhiên nổi lên gây hại trong tình huống cá biệt thôi. Lúc này cao đông nhận thấy mình đã hoàn toàn có thể khống chế được cảm xúc của bản thân Cao đông rất thích sự tự nhiên thoải mái của mỹ á So với không linh thì mỹ á chân thực hơn Cao đông thích cảm giác thả lòng khi ở bên mỹ á đương nhiên điều kiện tiên quyết là Điều phương có thể bỏ qua một số dè giặt mỹ á rất nhạy cảm khi ý thức được điều này nên đã kiểm chế Sự vui vẻ này được giữ nguyên cho tới tận 11 giờ tối Tới lúc này cao đông mới gọi trường xuyên cho con Mercedes 600 đến đưa mỹ á về chỗ ở việc này lại khiến Mỹ Á chấn động thêm một lần nữa. khi Mỹ Á hỏi dò thì lại không thu hoạch được gì, lái xe chỉ nói là được ông chủ phai tới chở người, còn lại thì chẳng đó. về phần chiếc xe thuộc về sở hữu của ai thì lái xe cũng nhá nhặn từ chối vì không tiện tiết lộ. Cả đồng đang lưu lại nhiều bí ẩn với Mỹ Á, loại phức tạp này cứ xoay quanh trong đầu cô tới mức mọc nối với cả thái độ quái gì của Khâu Linh trong điện thoại lúc trước. Mỹ Á càng lúc càng hiếu kỳ nhưng muốn gọi trực tiếp cho Cao Đông Để hỏi nhưng cuối cùng cũng đành phải cố nhịn hành động Có phần đường đột này Xem ra Cao Đông đúng là một người kỳ lạ May là còn có cơ hội Cuộc họp lớp vào tuyết năm nay Vừa khéo có thể tìm hiểu ngọn nguồn người này Khi nghĩ đến việc mình bảo Trừng xuyên cho Mercedes 600 thứ trở Mỹ Á về Thì Cao Đông biết rằng Lòng hư vinh đông cạn của mình lại tóc quái biết đó mà vẫn cứ làm Ông trao thường nói hư vinh lòng nguồn gốc tội lỗi Lời này thì dường như là ai cũng biết Nhưng vì sao vẫn có nhiều người vẫn cứ làm mà không biết chán căn cứ vào quy tắc trong hợp lý Chứng minh lòng hư vinh cũng là một loại nhu cầu có thể thỏa mãn con người Một nhu cầu về tâm lý Cả đồng cũng không cho rằng điều này có gì sai cả Chỉ cần có thể làm cho tâm tình mình vui vẻ là được Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của Mỹ Á Cả đồng cũng rất đắc ý Hai ngày kế tiếp Cả đồng đều bận tới hoa mài trong mặt Mặc cho đến ngày thứ ba thì Cao Đăng mới có thời gian để ngồi nói chuyện với Trương Duyên, Đức Sơn cùng với Dương Thiên Bội và Kiều Huy về việc hợp tác phát triển giữa Thiên Phú và Thường Lãng. Cao Đăng cũng không ngờ mình ở lại Thượng Hải vài ngày lại có được thu hoạch ngoài ý muốn. Đoàn đại biểu của sinh nghiệp bảo vệ môi trường của Đức vừa khéo lại đang khảo sát ở khu vực Trường Giang, Tam giác châu. Liêu Kiều thông qua lữ nhập đồng biết được Cao Đăng đang đại biểu cho chính quyền thị trấn Ninh Lãng mở hội nghị thu hút đầu tư tại Thượng Hải liền bay từ ngày thông qua Hellmann tham tán thương mại của lãnh sự quán cộng hòa Liên bang Đức trú tại Thượng Hải cũng chính là vị tiên sinh Hellmann đã từng đảm nhiệm tham tán thương mại của lãnh sự quán tại Ando hơn bốn năm trước. Cao đồng cùng đoàn đại biểu tiến hành tổ chức một buổi tọa đàm mang tính chất tư nhân với đại biểu của các doanh nghiệp cảm thấy hứng thú với các khu vực trung tây Trung Quốc. Phải nói không khí buổi tọa đàm hết sức hòa hợp. Nhất là Cao Đong còn nhiệt tình mời mấy đại biểu Xí nghiệp Đức đến thị tham định lần tham quan, khảo sát đồng thời cũng giới thiệu ưu thế về giao thông cùng nguồn năng lượng của Ninh Lăng. Dưới sự thúc đẩy tích cực của Tham tán Haubern, mấy vị đại biểu Xí nghiệp Đức đều chấp nhận lời mời một cách thích thú, đặc biệt công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neow đến từ Bayern lại còn hết sức hứng thú với việc quân thế răng liệt những ngành sản xuất bảo vệ môi trường và ngành công nghiệp chủ đạo hàng đầu. Haubern có ấn tượng rất tốt về Cao Đong nên cũng tận tình trợ giúp anh giới thiệu với sĩ nhập đức, nhất là còn luôn bồn khen ngợi nhân phẩm của cao đông, nhờ đó mà các đại biểu sĩ nhập đức cũng khắc sâu ấn tượng về cao đông. trong suy nghĩ của người đức thì chẳng có khái niệm gì là tiết âm lịch cả, tuy nhiên bọn họ cũng mơ hồ biết được tiết âm lịch đối với người trung quốc đại khái cũng giống như lễ giáng sinh với họ. có điều bọn họ không cho rằng khoảng thời gian hai ngày trước tiết âm lịch là giai đoạn trước năm mới, ít nhất bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩ nghỉ làm trước lễ giáng sinh một hai chục ngày. Cả đồng chỉ ở lại 2 ngày rồi sau đó nhân cơ hội trở về Ando cùng đoàn khách nước Đức. Cuối cùng theo suốt phái đoàn Đức đi tham quan khảo sát khu khai phát Ninh Làng và khu công nghiệp trong quy hoạch của quận Tây Giang. Điều khiến Cao Đông vui mừng chính là tập đoàn Hòa Hoàng hình như cũng biết Ninh Làng có ý tiến hành mở rộng phương diện này nên cũng chia cảnh ô liêu với Ninh Làng. Trên thực tế việc không chế cổ phần cảng Tân Châu cũng không gây mang lại bao nhiêu hiệu ích cho tập đoàn Hòa Hoàng. Nhưng nắm giữ được cả Ninh Lăng nằm ở phía hạ du thì chắc chắn có ý nghĩa chiến lược rất lớn trong việc khống chế toàn bộ Thượng Du sông Trường Giang. Từ đó tập đoàn Hòa Hoàng sẽ có sức ảnh hưởng lớn trong việc vận tải đường thủy trên dòng Ô Giang, một nhánh sông trọng yếu ở Thượng Du Trường Giang. Những hoạt động liên tiếp này khiến cả đồng bận độn cho mãi tới một tuần trước khi Tết thì mới xem như là thoải mái đôi chút. Còn quận Tây Giang thì may nhờ có tăng lĩnh thuần hết sức chống đỡ các loại kiểm tra đánh giá sát nách vào hội nghị cuối năm, nếu mới xem như không bị tách rời. Đoàn đại biểu 3 người của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi neo đi cùng với tham tán thương mại hao mần chú tại Thượng Hải đi khảo sát một vòng quanh Ninh Lăng. Thế cho nên các thành viên khác trong đoàn đại biểu đã trở lại Đức nhưng bọn họ vẫn còn muốn ở lại Ninh Lăng. Đại biểu của công ty neo khá chuyên nghiệp, bọn họ khảo sát rất cẩn thận về chính sách đầu tư, thuế, giá cả nguồn năng lượng cùng với điều kiện giao thông thậm chí còn đề xuất đi cùng với Cao Động thông qua chính quyền quận Tây Giang trợ cấp tài chính, ưu đãi giá đất và vấn đề đảm bảo tài chính đối với các sinh nghiệp bảo vệ môi trường bằng các hội nghị, luận chứng chuyên ngành. Đối tư đó đưa ra trên vòng xây dựng nhà máy tại Ninh Lăng. Tinh thần làm việc nghiêm túc của người Đức khiến đám cán bộ quận Tây Giang cũng phải thấy tự thẹn. Việc ký kết hiệp định đầu tư với bà sinh nghiệp rốt cuộc cũng khiến Cao Động thoát khỏi sự thấp tỏm, vẫn luôn lớn lừng. Tuy rằng Cao Động không cho nàng Nếu như hội nghị thu hút đầu tư lần này không giành được kết quả gì thì là thất bại nhưng ở sâu trong tâm khảm hắn vẫn hiển nhiên có thể có được kết quả khiến mọi người hài lòng. Nhất là mấy câu nửa đùa nửa thật của thư trí cao khiến cao đông cảm thấy dường như bản thân mình đã bắt đầu không còn thoải mái được nữa. Cũng may trời không phụ lòng người, kết quả cuối cùng cũng xem như là tạm được. Đầu tư hơn 400.000 tệ trong hơn 3 ngày cho chuyến hành trình thứ tưởng 2 lần này cũng rất đáng giá. Hơn nữa còn dẫn hẳn một nhà đầu tư nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neow từ Đức tới quận Tây Giang thì có thể nói đây là một kết quả vượt ngoài mong đợi. Không thôi, đồng chí Cào Đồng, nghe nói công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neow của Đức rất có tiếng trong giới sản xuất bảo vệ môi trường. Họ có thể tư vấn năng chúng ta thị chứng tỏ hoàn cảnh đầu tư của năng lực đã đầy đủ. Tôi nói cho cậu biết, Ngay cả chủ tịch tỉnh Ninh Cũng đều tự mình hỏi Vì sao công ty này tới chỗ chúng ta khảo sát đầu tư Hiền nhân chủ tịch Ninh cũng không tin Chỉ một hội nghị thu hút đầu tư ở Thượng Hải Là có thể đưa được công ty này tới Trên tình trở về tâm trạng của kỳ sư hồng đã tốt Đã lâu rồi cao đông không được nhìn thấy vẻ mặt này của vị bí thư thị ủy Trên mặt đỏ phừng phừng Dường như uống điệu say giữa trưa Cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất Xem ra mưu trưa này Nhất định là có những vật lớn tham gia nếu không với tính cách nhát điệu của hắn, thì dù có lấy sung chiếu vào huyệt thay dương của hắn thì cũng chưa chắc hắn đã uống nhiều thêm một chén. Bí thư kỳ, đâu đến mức đó, người Đức mới chỉ ký một hiệp ước đầu tư mà thôi, chưa có ký hợp đồng chính thức với chúng ta mà. Cao đồng lắc đầu, một hội nghị thu hút đầu tư đương nhiên không có khả năng kéo được một siêu nghiệp danh tướng như vậy. Tham tán thương mại Howman của Tổng lãnh sự liên bang Đức tại thượng hải chắc chắn đóng vai trò mấu chốt. Cả đồng có cảm giác vì tiên sinh hao mừng này có phong cách hiệp sĩ Trung Quốc cổ đại. Nhận được ân, tất phải báo đền. Mình cũng chỉ vô tình hành động mà không ngờ lại nhận được thiên cảm của đối phương như thế. Chính nhờ hắn hết sức giới thiệu và bảo đảm nên ba người đại biểu công ty NEO mới chịu đáp ứng bài tích an nguyên một chuyến. đối mệnh dân tới, một tuần khảo sát ninh lăng, thậm chí ngay cả nhóm viên dịch được mời tới cũng bị nhóm người Đức này làm khổ. Từ đó có thể thấy được rõ ràng tính giống cận, cố chấp của người Đức. Người Đức rất coi trọng hiệu suất làm việc của chính quyền. Thậm chí bọn họ còn dám chất vấn ngay trước mặt bộ máy chính quyền quận tây Giang xem có năng lực tạo được khu công nghiệp lâm Cảng như trong hoàn định hay không. Nhất là yêu cầu về bến cảng Ninh Lăng lại càng đó đằng, điều này khiến tăng lệnh thuần tham gia đàm phán cảm thấy áp lực khá lớn. Việc tu sửa và cải tạo bến cảng Ninh Lăng và khu công nghiệp lâm Cảng vừa mới được quy hoạch. Nếu muốn thực sự thực thi thì tuyệt đối không chỉ dựa vào hô hào, một thay khẩu hiệu hay là vài văn kiện là được nhất là đối với tính cách nghiêm cẩn, có phần giáo điều của người Đức thì nếu mà một khi anh hứa hẹn thì chắc chắn anh phải làm được còn nếu nói lỡ mồm thì sẽ mang đến hậu quả khá nghiêm trọng thậm chí có khả năng sẽ phá hỏng toàn bộ ấn tượng của giới đầu tư nước Đức về Ninh Lăng hay động hơn là cả tình an nguyên thế nên cũng khó tránh tăng lệnh thuần không dám tỏ thái độ dễ dàng cuối cùng vẫn là do Cao Đồng vung ngực quyết đoán cam đoan với người Đức bà làm sẽ hoàn thành xây dựng khu công nghiệp lâm cảng trong thời gian quyết định Cám đoan trong vòng 2 năm sẽ khơi thông và mở động cảng ninh lăng. Sau khi sự việc xảy ra, tăng Lượng Thuần tỏ vẻ lo lắng về việc bày tỏ thái độ của phần cầu thảo của Cao Đông. Nhưng Cao Đông cũng tỏ vẻ rằng, Chỉ có áp lực mới có động lực. Chỉ có hứa hẹn với người Đức thì quận tây Giang mới miệt mài chăm chỉ mà làm việc được một con đường có thể đi. Toàn tâm toàn ý tìm cách phát triển, tập trung tinh thần để kiên thiết. Đồng chí Cao Đông, tác phong của người Đức thì tôi cũng biết một phần. Một khi bọn họ nhận định điều gì đó thì sẽ không dễ dàng thay đổi, trừ phi làm có biến cố gì đó trọng đại. Kỳ Dư Hồng lướt nhìn cao đông một cái. Sao thế? Đến giờ con định giả gây giả ngô để lừa tôi hả? Chẳng lẽ trong lòng cậu còn không đắm chắc sao? Ba hồng một bên khu khai phá đã định rồi. Tôi nghĩ cậu với tôi còn có lão thư, cũng có thể hít thở trong thời gian dài nữa Tôi coi như vậy có thể báo cáo kết quả công tác với chủ tịch Ninh. Kỳ Dư Hồng đã không còn nhắc tới vị bí thư tỉnh ủy quý thành công Vẫn đang còn tại vị nữa Mọi người đều biết sang năm quý thành công Sẽ phải rời khỏi tỉnh An Nguyên Vì việc hắn đi tới đâu thì cũng mơ hồ bất định Nhưng có một điều rõ ràng Hắn vẫn là ủy viên Trung ương Đảng Hơn nữa tuổi cũng không tính là lớn lắm Nói cách khác Có khả năng hắn sẽ tiếp tục đảm nhiệm Chức vị lãnh đạo chủ yếu Nhưng là các bộ ban trực thuộc quốc gia Hay là tỉnh thành nào khác thì còn không rõ Bí thư kỳ Suốt cả tháng qua tôi cũng rất bận độn Thực sự là sắp không chịu nổi rồi. Ngay cả trưởng ban thư ký Liên Hương Cũng nói muốn trở về Ando một tuần Tần dùng hai ngày thứ bảy Chủ nhật nghỉ ngơi và hồi phục một chút Ngày mai tôi sẽ đi trước một ngày Trưởng ban thư ký Liên Hương muốn tôi xin phép trực tiếp với ngài Ý thư kỳ có như cho tôi giải khuây một chút được không Cả đồng miệt mỏi Ướn lưng vài cái Vừa đổi ngồi khá lâu trong văn phòng của Thư Chí Cao Thư Chí Cao khá hài lòng Về thành tích do làm ra lần này. Nghe nói mới thành phố như Lam Sơn, Nam Hoa cùng với Hoài Khánh biết tin hội nghị thu hút đầu tư lần này, Ninh Lăng thu được thành quả nên đều ngứa ngáy và bắt tay chuẩn bị, đính sang năm sẽ tổ chức hội nghị thu hút đầu tư ở khu Trường Giang Tam Giang Châu. Tóm lại, hội nghị thu hút đầu tư lần này có thể nói là tất cả đều vui vẻ, vừa thu được thành tích mà cũng khiến lãnh đạo đạt được mong muốn. Kỷ Dư Hồng lợi dụng thành công trong việc lôi kéo công thì nào để thu hút sự chú ý của Ninh Pháp, hơn nữa còn nhận được biểu dương hiếm thấy. Thư Chi Cao lợi dụng thành quả lần tự thân xuất mã này Để nâng cao uy tín của mình Qua đó tạo thành cơ sở để Sang đam chính thức thành Chủ tịch tỉnh Về phần cao đông vì muốn phát triển Khu khai phát vào quận Tây Giang nên đã đưa được mấy sinh nghiệp tới Có như đã tạo được một cơ sở để tranh thủ Dự án của công ty Điện lực Quốc gia Được tôi đồng ý Thời gian này đúng là cậu đã vất vả rồi Cậu thu xếp công tác Hai nơi cho tốt Di động lúc nào cũng phải bật Chiều nay cậu có thể về được rồi Kỳ Dư Hồng đất dứt khoát, hào phóng vùng đại quyết định. "Vậy thì xin cảm ơn bí thư Kỳ, không từng lần này trở về An Đô, tôi cũng có thể tung hoạch được cái gì khác nữa." Cảo Đồng nháy mắt cười tủm tỉm. "Ồ." Kỳ Dư Hồng gần đang một lúc được cười. "Cảo Đồng, tôi không tin cậu có thể mang lại nhiều bất ngờ cho tôi vui. thực sự rất mong chờ." Trên đường về An Đô, Cảo Đồng vẫn suy nghĩ câu nói kia của Kỳ Dư Hồng. Ký giữ hồng có ý gì, chẳng lẽ y sẽ được điều chỉnh? Cao đồng lắc đầu, đại hội đại biểu nhân dân tỉnh sau tết sẽ diễn ra và hoàn thành trước đại biểu đại hội nhân dân toàn quốc nửa tháng. Chẳng những chọn đại biểu của đại hội đại biểu nhân dân khoa 9, bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên cũng phải xác định. Chẳng qua nhân sự đã sớm được xác định, theo Cao đồng biết thì cán bộ cấp tỉnh không có phần ký giữ hồng, phó chủ tịch tỉnh Thang Trung Ngọ đều tới đại hội đại biểu nhân dân về cơ bản đã xác định. Bí thư thị ủy Andô Trưng Nhâm Lan Nghe nói đất có thể động Nhưng cụ thể như thế nào thì chưa đó Các lãnh đạo tỉnh khác động như thế nào thì cũng không đó Bí thư thị ủy Biên Châu cùng Kiến Dương nghe nói Đang cạnh tranh kịch liệt cho chức Phó Chủ tịch tỉnh Chẳng lẽ Kỳ giữ Hồng có thể đến làm bí thư thị ủy ở hai nơi đó Đất có thể Nhưng biên số vẫn lớn Chỉ sợ bây giờ chỉ có mình Đinh Pháp xác định Còn người khác vẫn lọt vào sức mù cái dư hồng lần này Tư tình về rất hứng phấn có lẽ là Ninh pháp đã nói gì đó với y quốc lộ chỉ một năm sau khi sửa đã mở động đường nên đi lại thuận tiện hơn sau khi vương bạc làm trưởng phòng công an quận tây giang đã tiến hành thay máu đội cảnh sát giao thông không khí tốt hẳn lên chuyện chân ép lái xe từ ngoài đi qua tây giang đã được trị tận gốc đương nhiên khi cao đông đến kiểm tra công việc của công an quận cũng đã hứa quận ủy ủy ban quận tây giang nhất định sẽ đảm bảo kinh phí vận hành của công an quận hy vọng chế độ phạt vào quay lại một phần, ngăn cản hiện tượng phạt nhiều để được kinh phí, cũng yêu cầu công an quận Tao Thành điển hình xuất sắc trong hệ thống công an toàn tỉnh trong 3 năm tới. Vân Bảo cũng đại diện bộ máy công an quận hứa nhất định nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của quận ủy, ủy ban quận làm tốt chức trách, xây dựng hình tượng tốt. Xe cỡ đồng đi mặc dù đã chạy vài năm nhưng chiếc xe được sửa chữa tốt, bên trong trang trí cũng tốt, có lẽ Trương Tiểu Văn đã dồn không ít tiền vào xe này. Xe đến Vĩnh Lương lượng xe qua lại nhiều hơn cũng may bằng trường quý lái xe đỡ tốt cũng hiểu cao đông muốn về nhà gấp nên vẫn duy trì tốc độ 78 km/h lần này không gặp tắc đường nên chỉ ba giờ chiều là tới Ando cao đồng bảo bằng trường quý đưa an đến biệt thự khu Thiển Loan trực Toyota Diyet ở Gada đã bám bụi cô vẫn bạch đã có xe khác nên không thích xe việt giả này cao đồng tìm chìa khóa khởi động xe vẫn còn được tàu này hắn hẹn vợ chồng vương phủ mỹ Nhưu lần Cao Đông và Vương phủ Miễn gặp nhau mà vứt Lâm Băng sang bên. Lâm Băng cũng có ý kiến, lần này Cao Đông chủ động bảo Vương phủ Miễn gọi cả Lâm Băng theo, nếu không lại làm cho chị ta lẩm bẩm mãi. Xe dừng trong Tân Giang đỉnh biển, Cao Đông cũng không thấy dây áo đỉ của Từ Thu Nhãn nên có chút thất vọng. Chẳng qua hắn vẫn chưa bỏ qua mà mở cửa, không ngờ cửa không khóa trái chứng minh có người. Điều này làm Cao Đông vừa mừng vừa lo, là Từ Thu Nhãn sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 9 quyển 2 cuốn điều thuyết thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc quả thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại